đến ương, bươm bướm và bố. Ký ức là nhật ký mà tất cả chúng ta mang theo quanh mình. Oscar Wilde. Tuổi tở online, tôi đặt chiếc guitar bên cạnh mình trên băng ghế ở công viên và nhìn chăm chăm vào dòng đi trôi cuồn cuộn chảy qua. Ba tuần nữa là đám cưới của Su Sần. Con bé muốn tôi viết một ca khúc cho buổi lễ. Lòng tôi trùng xuống. Tôi đã nghĩ con gái thường có khuynh hướng kết hôn với những gã giống như bố của chúng. Rick và tôi lại chẳng có gì giống nhau hết. Lực của tôi không thể đọ với Rick. Thằng nhóc đã dám chọn học ở MSU, Đại học bang Michigan, hơn hẳn ngôi trường U of M, Đại học thành phố Michigan mà tôi đã học. Nhưng lời bào chữa của Susan là gì chứ? Làm sao đứa con gái đầu lòng cực kỳ ngoan cố của tôi lại có thể phải lòng cái thằng đó? Tôi cầm cây guitar lên và bập bùng bản kẻ phản bội. Tôi nhớ lần đầu tiên Susan đưa Rick về nhà. Tôi đã bấu chặt ngực mình và chỉ vào chiếc áo lạnh cộc tay của con bé. "Chẳng có gì đâu bố, con bé nhanh nhảu giải thích, kiểm tra cái logo Musu trên ngực nó. Con lạnh, chỉ thấy thôi. Rích cho con mượn áo của anh ấy." Ngay lập tức tôi chộp lấy chiếc áo khoác cộc tay U of M ưa thích của mình. "Đây nè, công chúa, tôi vừa nói vừa mở cái áo ra. Cái này sẽ giữ ấm cho con." Con bé nhìn Rích và nhún vai tỏ vẻ xin lỗi. Sau đó tôi dẫn mọi người vào bếp. Trong khi họ tham quan, tôi lén cất ngay mấy cái cô đựng bánh snack của vợ và thay thế bằng những chén đĩa dành cho tiệc tùng của mình. Lát sau, tôi nghe thấy mê lạng lẻ kiếm chén đĩa của nàng. Cuối cùng, nàng chịu thua và bắt đầu đổ bánh quy xoắn và khoai tây rán vào mấy cái tô của tôi rồi đặt phịch chúng xuống ngay trước mặt tôi. Tôi chẳng cần phải nhìn lên mà vẫn cảm thấy được xô sờn và mẹ nó đang nhìn mình với ánh mắt hình viên đạn. Rịch chỉ cười khúc khích. Cuối cùng, hai đứa chúng nó phải đi. Tôi cười qua kẻ răng khi thấy cái nhãn rớt kêu, Mô Su, được đính vào chiếc pho Eplorer của thằng nhỏ đó. Anh không tin. Nó không chỉ học đại học của bang Mikigang, mà còn lái chiếc pho ư. Mê nói nàng không nghĩ thằng nhỏ có ý nghĩa gì cả qua chuyện đó. Có thể cậu ta không có những thứ đó, nhưng Su Sơn là đứa rất hiểu chuyện mà. Chính những đồng lương tôi có được từ công ty Genero Motors đã giúp trang trải chi phí học đại học của con bé đó chứ. Vài tháng sau, Susan gọi điện nói rích cho con bé mượn vài thứ đồ đạc. Tôi có thể giúp chuyển đồ không ư? Rích hả? Trời ơi. Tôi không ngờ con gái tôi vẫn còn quen với thằng nhóc đó. Chắc chắn rồi, tôi đồng ý. Tuyệt vời, rích sẽ rất cảm kích cánh tay vạm vỡ của bố đấy. Tôi cười và gồng cơ bắp lên khi cúp điện thoại. Là cha của năm cô con gái, tôi là chuyên gia chuyển dời và sắp đặt mọi thứ. Tôi sẽ cho Rich thấy vài chiêu. Ngày di chuyển đồ đạc là một ngày mưa và oi bức, và tôi cảm thấy lờ đờ quẻo ải. Vậy mà Rich lại háo hức muốn bắt đầu ngay. Thằng nhóc chất những chiếc thùng trên đôi vai lực lưỡng của mình và bước một lần hai bước một. Bày đặt. Khi mọi việc đã xong, Rich mời chúng tôi đến nhà mình chơi. Tôi cao mày khi thằng nhóc phục vụ nước uống trong những chiếc ly sang trọng dùng cho tiệc tùng. Nếu không phải vì quá khách thì tôi đã từ chối từ lâu rồi. Trên đường về, tôi cố moi thông tin từ vợ. Vậy thằng Rich với con bé Su Sần là sao thế? Chúng nó nghiêm túc đấy chứ? Su Sần nói chúng nó là bạn nghiêm túc đấy, tôi có thể thấy vợ mình đang lảng tránh. Thế thằng Rich nói gì, tôi chất vấn. Vợ tôi bắt đầu rền rĩ thì nó bảo nó muốn biết con đường đến trái tim Su Sần. Nó nói nó yêu con bé nhà mình. Tôi im lặng suốt 3 tiếng đồng hồ còn lại cho đến khi về tới nhà. Cái tên địch thủ Mộ Thu Tinh quái đó đã yêu nàng công chúa đầu lòng quý giá của chúng tôi, đứa bé xinh đẹp nhất trong nhà Bảo Sanh. Vài tháng sau, thằng nhỏ ngỏ ý muốn lấy con gái tôi và con bé đã nói, "Vâng." Khi con bé về nhà Bảo Tinh, tôi biết mình đã mất cô con gái bé nhỏ về tay tên Mộ Thu rồi. Năm tháng trôi đi khi tôi ôm chặt cây đàn guitar và khẽ gảy nhẹ một hợp âm. Bất chợt, tôi nhớ lại những ngày đầu tiên su sờn đi nhà trẻ. "Bố sẵn sàng chưa ạ?" con bé hỏi khi nhảy cẩn vào chiếc xe Buggliat 1972 màu xanh lam cũ kỹ của chúng tôi. "Sẵn sàng, thưa công chúa." Tôi vừa nói và hôn lên trán con bé và ném chiếc cặp đựng tài liệu xuống dưới chân cô nhóc. Chúng tôi dừng xe lại 3 lần để đón mấy đứa nhóc bạn của con bé đi học chung. Các con cứ nói chuyện đi, tôi nói với chúng. Chúng nhìn qua cửa sổ xe một cách căng thẳng. Su Sần lấy trong túi sách ra chiếc băng cassette. "Bố ơi, bố cho chúng con nghe cái này được không ạ?" "Được chứ, đó là một bài hát về chiếc trường của Noah." Su Sần ngâm nga theo, Jimmy thì không ngừng đạp chân lên lưng ghế của tôi, hai nhóc còn lại lắc lư đầu. Chẳng mấy chốc, tất cả chúng tôi đều bị cuốn vào điệu nhạc, ển ương và bươm bướm Cả hai lại hồi sinh. Một cơn gió lạnh buốt thổi đến từ chiếc tàu chạy ngang sông kéo tôi ra khỏi chốn mơ màng. Nhờ ký ức đó mà lời bài hát cho lễ cưới của Su Sần cuối cùng đã hiện ra. Ba tuần sau, nghệ sĩ Dương Tâm bắt đầu đánh khúc nhạc cưới. Su Sần ngước nhìn tôi với đôi mắt xanh mỏng nước và thì thầm, "Bố sẵn sàng chưa ạ?" Tôi kéo đôi vai đang run rẩy của con gái nép vào vai mình và dẫn con bé về phía cổng chào đang mở rộng. Ánh đèn nhấp nháy Mọi người cùng đứng dậy vỗ tay chúc mừng khi bố con tôi bước xuống lối đi. Tôi liếc qua để trấn an con gái, nhưng ánh mắt của con bé đã bị cài chặt vào rít rồi. Tại bàn thờ Chúa, vị mục sư hỏi, ai trao người phụ nữ này cho cuộc hôn nhân này, cả nhà thờ im lặng đến mức bạn có thể nghe thấy tiếng nến đổ lách tách. Mẹ cô ta và tôi, tôi nói một cách tự hào, như thể tôi vừa mới trao gửi một món quà vô giá. Tôi cầm lấy cây guitar và cất tiếng hát. Đến đoạn cuối cùng, tôi bắt đầu nghẹn giọng. Bởi vì, giống như én ương và bướm bướm và cách chúng sống hai cuộc đời khác nhau. Cô gái nhỏ vui chơi, một ngày kia lớn khôn, với trái tim hóa thành người vợ. Tại sảnh tiếp tân lớn cỡ sân vận động, Su Sần vội thay một bộ váy cưới khác. Cuối cùng, ánh đèn được vặn dịu bớt khi người điều khiển chương trình thông báo tiết mục nhảy của bố và con gái. Tôi không thể tin vào tai mình. Bài ca én ương và bướm bướm, tôi xoay con gái một vòng và con bé đập đập hai cánh, rồi chúng tôi nhảy lên ở phần chú ếch phóng lên thềm hoa huệ tây. Và sau đó, như thời thơ ấu của con bé, bản khiêu vũ kết thúc quá sớm. Sau cùng, Trích bắt tay tôi và cảm ơn tôi vì đám cưới này và vì xu sờn, món quà quý báo hơn tất cả. Đột nhiên tôi nhận ra rằng, có lẽ tôi và Trích cũng đâu quá khác nhau. Có lẽ rốt cuộc Su Sần cũng đã lấy được một gã giống như bố con bé. Nếu thượng đế có thể biến nòng nọc thành ếch ương và các cô gái nhỏ thành những bà vợ, thì chắc là thằng nhỏ cũng có thể thay đổi được tôi. Thôi được, tôi có thể không bao giờ cổ vũ cho Musu, nhưng tôi sẽ luôn ở bên ủng hộ Rick và Su Sần bất cứ lúc nào.